Bản thân Vũ giờ này rất bối rối, nhưng cũng không quên hỏi Han cô. Không sao chứ? Không, không, Tuyết Lan trả lời, nhưng lại như ma xui quỷ khiến chưa thể rời khỏi người Vũ, mà bàn tay nhỏ bé ấy vẫn bám chặt lấy người ta. Phải đến khi anh hỏi câu thứ hai thì cô mới sực tỉnh. "Vẫn sợ à?" "Ồ, không, tôi, tôi tôi tôi xin lỗi." "Không sao." Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện, chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển nhớ.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 Ồ không, tôi, tôi tôi xin lỗi. Không sao." Vũ nói với cô xong thì nhắc người điều khiển xe ngựa đi chậm lại. Lúc sau vẫn thấy Tuyết Lan ngồi im không nói gì, thì Vũ lại tưởng cô còn sợ nên anh chủ động cầm tay cô hỏi. "Vẫn sợ hay sao?" "Không ạ." "Không mà mặt đỏ thế, tay cũng lạnh nữa này." "Tôi không sợ, chỉ là là sao?" "Ờ, không có gì." Vũ hỏi mà Tuyết Lan chỉ trả lời không. Nhưng có vẻ cô không được tự nhiên Nghĩ tới biểu hiện của mình mấy ngày trước Hôm anh cầm tay cô lần đầu tiên ấy Thì anh trột xạ Chẳng lẽ Lan cũng giống anh Không lẽ là như vậy thật ư Vũ nghĩ thế Thì cứ nhìn cô chằm chằm Kiểu thăm dò Khiến Tuyết Lan càng ngợm ngùng hơn Cô không thể ngồi đối diện anh như này Nên từ từ rút khỏi tay anh quay đi Hành động này của Lan Càng làm cho Vũ thấy tò mò Nhưng bảo Vũ hỏi ngay thì anh chưa dám Mà chỉ đành chờ đợi và quan sát Cả đoạn đường còn lại Hai người cứ im lặng Cho tới khi xe ngựa đỗ ở cổng chợ đêm Thì có tiếng San gọi Anh chị ơi, ở bên này Ừ, San được đi chơi là có vẻ lại quay về Vẻ nhí nhảy ngày nào Cô hào hứng tung tăng Đi nhanh vào bên trong chợ Thấy vợ phấn khích quá, mình sợ nên nhắc nhở Ôi ôi, bà mẹ trẻ em ơi Từ từ thôi Giờ không còn như lúc trước mà em cứ đi phăm phăm như thế nhá Anh cứ khéo lo Anh xem Người ta cũng bầu bì như em kia kìa Người ta khác Còn là vợ anh khác Anh cứ làm như cả thế giới này Mỗi mình em mang bầu ấy Kệ anh, vợ con anh thì anh quan tâm nhá Được rồi Đi như này thì đã yên tâm chưa Không nghe lời á là anh cho về đấy Hơi tí thì Số ai với cả sẫm Giờ mang bầu khó lắm, em đừng có mà chủ quan Biết rồi biết rồi Cả bốn người cùng nhau đi xem Mà vẫn chưa tìm mua được thứ gì ưng ý cả Sàn muốn anh chị có không gian riêng Nên cố ý kéo chồng đi qua gian hàng khác Cả hai nhanh chóng lẻn nhanh Tránh đi, thế là cắt đuôi được anh chị Mình sợ anh chị tìm Nên cẩn thận còn nhắn tin cho anh trai Là hẹn giờ về thì gặp nhau ở cổng chợ Vũ quá hiểu ý em trai Nhưng cũng chả muốn bóc mẽ Chỉ nhắn trả lời ok thôi Tuyết Lan mãi đi xem Cũng không để ý Lúc ngừng lên tìm vợ chồng em gái thì không thấy đâu Cô còn đang ngó nghiêng tìm thì Vũ nói Hai người họ đi hướng khác rồi Hẹn khi nào về thì gặp nhau Ở cổng chợ À vâng, thế anh đã chọn mua được gì chưa Tôi không hay mua mấy thứ này nên không có năng khiếu Còn cô đã chọn được gì rồi Cũng chả biết mua gì Hai người đi thêm mấy gian hàng nữa Thì dừng lại Vũ ngắm qua một lượt rồi hỏi Ý Lan Mấy chiếc vòng tay này đẹp Cô thấy sao Anh mua cho bạn gái à Ừ cô chọn giúp tôi một cái đi Không nghĩ Vũ trả lời thẳng thắn thế Mà mới đây anh đã có bạn gái rồi ư Trong lòng tự nhiên có cảm giác sao sao ấy Có điều thấy Vũ rất là hào hứng Thì cô đã bỏ qua cảm giác của mình vừa rồi mà hỏi anh Tôi thích Nhưng mà bạn anh không thích thì sao Tôi tin vào sự lựa chọn của cô Vũ thấy Lan không nói gì thì anh lại dục Chọn giúp tôi đi Tôi chọn giúp thì được thôi Nhưng bạn anh không thích thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Cô ấy sẽ thích. Tuyết làn thấy Vũ nói tự tin thế thì cũng tặc lưỡi. Cúi xuống chọn. Vừa chọn cô vừa lầm bẩm Người đâu mà dễ tính thế. Sau một lúc cô cũng lựa chọn được một cái rất bắt mắt. Có điều đây là cái vòng mà cô thích. Còn không biết ý của bạn anh thế nào. Nên cô đưa lên hỏi lại anh. Anh có chắc là bạn anh thích không? Tôi chắc. Vậy anh cầm lấy đi. Cảm ơn. Câu trả lời tôi chắc. Cộng với vẻ mặt rất vui của Vũ Khi cầm chiếc vòng đó thì cái cảm giác sao sao của Lan khi nãy lại xuất hiện và càng rõ ràng hơn khi thấy anh cứ cầm chiếc vòng ấy ngắm nghía một cách rất nâng niu. Không muốn phải suy nghĩ lung tung nên cô đứng xích sang một bên cạnh để chọn đồ cho mình. Cô muốn chọn một chiếc vòng phong thủy cho cô. Khi chọn được mệnh của mình rồi, tự nhiên cô lại muốn chọn một chiếc cho mệnh của người đứng bên cạnh. Nhưng khi chọn xong cô lại thấy mình vô duyên vô cớ. Tính để lại chỉ lấy cái của mình thì Vũ đột nhân hỏi Chọn cho ai mà đam chiêu thế À cho một người bạn Nhưng mà không biết là người ta có cần không Tấm lòng là chính Tôi tin người ta sẽ thích hơn tới cũng không biết nữa Người quan trọng à Ừ cũng có thể nói là vậy Vũ nghe Lan nói thế thì trong lòng có chút buồn Rõ là cô nói vẫn chưa có ai Sao bây giờ lại nói như thế nhỉ Vũ lúc ấy như bị ai xui khiến mà hỏi cô Là con trai hay con gái Con trai Nghe câu trả lời này thì một cảm giác khó chịu lan tỏa trong anh lại nhìn cái vòng lan đang cầm trên tay có màu hợp phong thủy với mệnh của mình thì càng khiến Vũ thấy tò mò lại vừa bất an cuối cùng là không nhịn được nên anh đã hỏi cô bạn cô cùng mệnh với tôi à? Sao ạ? Tôi thấy cái vòng này đúng màu hợp với tuổi tôi đấy Thế à? Ừ Vậy anh có thích cái vòng này không? Cô hỏi vậy là có ý muốn tặng tôi hay như nào? Nếu anh thích tôi sẽ tặng anh một chiếc Tôi chỉ muốn nó là duy nhất của tôi thôi. Vũ mặc kệ là Lan trong lòng có ai chưa. Chỉ cần là giờ cô có ý muốn tặng anh thì anh cứ nhận. 30 vẫn chưa phải là Tết mà. Lời nói bá đạo đó trước này Vũ không quen nói ra. Nhưng trong giây phút này nó đã được bộc phát từ một người đàn ông trầm tính. Tuyết Lan nghe vậy thì không trả lời anh. Nhưng trong lòng lại có chút vui. Cô nhìn lại trước vòng đó một lượt rồi đưa ra trước mặt anh. Tặng anh này. Không nghĩ là mình nhận được món quà như vậy. Vũ vẫn còn đứng ngây ra thì Lan nói tiếp Chỉ là món quà nhỏ thôi Hy vọng nó luôn mang lại điều may mắn cho anh Cảm ơn Tôi không để ý đến giá trị Nhưng tôi sẽ rất trân trọng Cảm ơn anh Ngay khi trở về khách sạn Đứng trước cửa phòng Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về việc muốn tặng quà cho cô Nhưng chưa biết nói thế nào Vẫn còn đang đắn đo Thì đúng lúc này Vũ có điện thoại của em trai gọi tới Sao thế Anh xuống sảnh lại đi Em có chuyện cần bàn Ừ Nghe Minh nói vậy Thì anh biết là có chuyện Nên đành cất lại ý định với Tuyết Lan Nhìn cô bước vào phòng Thì anh chỉ có thể nói lời tạm biệt Rồi cũng nhanh chóng quay người đi xuống gặp Minh Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi Thì Vũ nhắc em mình Anh cũng nghi rồi Có lẽ họ vẫn chưa thôi ý định ép anh em mình Thực ra bé đan chỉ là miếng mổi câu chúng ta Đứng đằng sau có lẽ sẽ là Lâm An Và ba con cát phượng Em cũng nghĩ vậy Đã thế chúng ta tương kế tựu kế đi Có lẽ anh phải về trước, dự án tỉnh B đang vào giai đoạn đầu, mình sơ sảnh là không được. Em bảo Trần Khải cứ chuẩn bị trước mọi thứ đi, cũng nên kết thúc nhanh cho đêm dài đỡ lắm mộng. Em hiểu rồi, thế sáng mai anh về luôn à? Ừ, sáng hôm sau, cả nhà gặp nhau ở nhà hàng ăn sáng, Vũ nhân tiện có đủ mọi người thì tính xin phép về để lo công việc trước. Nhưng lời anh chưa kịp nói thì Tuyết Lan đã lên tiếng. Thưa hai bác, thưa ba mẹ, do công ty con có việc gấp, Nên chắc con sẽ về luôn trong sáng nay ạ Nhân viên công ty con đã đặt vé rồi Sao gấp thế hả con Mới đi chơi được mấy ngày đâu Công ty gì mà bắt làm việc suốt thế Có mấy ngày nghỉ cũng không tạo điều kiện gì cả Dạ là việc quan trọng ạ Hai bác với ba mẹ và mọi người cứ đi chơi vui vẻ Lần sau có dịp con sẽ nghỉ lâu hơn ạ Có dịp đi chơi cả nhà Cũng không được trọn vẹn thế này Khổ quá mà Mẹ, để lần sau con sẽ nghỉ lâu hơn Ăn xong con xin phép về thu dọn đồ luôn ạ Vậy con ăn thêm chút nữa đi. Vâng. Mấy ông bà già nhìn nhau không biết nói gì, còn chưa hợp tác được cho hai đứa thì lại đứa ở đứa đi thế này. Vũ cũng bất ngờ về thông báo về đột xuất của Lan, nhưng nhớ đến việc của mình thì anh cũng nhân tiện báo cáo luôn. Ba, mẹ, con cũng có việc đi luôn ạ. Ba mẹ với hai bác và các em cứ ở lại vui vẻ nhé. Con cũng về luôn à Vâng mẹ. Mấy phút trước, bà Kim Liên còn lo lắng, nhưng nay lại thấy cả hai bảo về thì bà lại mỉm cười. Có điều nụ cười đó chưa được bao lâu đã tắt lịm bởi thông tin của con trai. Dự án chỗ tỉnh B có chút vấn đề nên con sẽ bay qua đó luôn. Ơ thế mẹ tưởng con về công ty chứ? Không mẹ ạ, thế con ở đó bao lâu, con cũng chưa biết vì còn phụ thuộc vào công việc nữa. Ôi, bà Kim Liên và bà Ngọc Hạnh nghe như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Buổi sáng kết thúc, cả nhà tiễn hai người lên taxi. Chiếc xe rời khỏi khách sạn đi thẳng tới sân bay Vũ còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay Nhưng biết cô bay sớm nên cũng đi cùng xe luôn để tiễn cô Ngồi đợi đến giờ làm thủ tục Vũ hỏi Lan Sao lại về gấp vậy Xem gọi tôi về vì có việc cần xử lý ngay Vậy dự án công viên sắp kết thúc rồi Tôi không muốn xảy ra chuyện gì Công ty cô hết nhân tài rồi à Anh hỏi gì kỳ vậy Việc gì cũng tới tay cô thế Hiểu ra ý tứ của Vũ Nên Tuyết Lan chỉ cười rồi trả lời À không phải là tôi quan trọng đâu Mà là tôi phụ trách hai hạng mục đó Giờ một phần trong đó có vấn đề Tôi phải giải quyết thôi Xếp cô có vợ chưa Đang nói chuyện công việc Tự nhiên lại hỏi đời tư của xếp cô làm gì Tuyết Lan đánh ánh mắt không hiểu về phía Vũng Thì lần này anh không còn vẻ ngượng hay xấu hổ nữa mà thẳng nhiên nói Ờ tôi tò mò ấy mà Nhưng mà không quá khó để cô trả lời đúng không Chưa có vợ Có người yêu chưa Anh muốn biết tường tận thì đi thuê thám tử đi. Cô là người thân cận bên cạnh. Mà lại không biết à? Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Xếp cô là người như nào? Đẹp trai, nhiều tiền, ga lăng, lịch sự. Còn Vũ nghe cô khoe một loạt những ưu điểm thì càng nóng lòng. Đã thế cô còn không nói nốt điểm cuối cùng ra. Khiến anh càng sốt ruột. Còn... còn gì nữa? Tuyết làn cố ý ngắt đoạn đó lại chừng vài giây thì mới thong thả nói tiếp. Còn... Ờ thì bên ngoài đẹp trai ấy, nhưng mà bên trong có ấm áp và trung thủy hay không ấy, thì tôi không biết. Nghe câu cuối cùng này, rõ là khen đấy. Nhưng Vũ lại hiểu được ra vấn đề, nên không còn cảm thấy nóng ruột, mất tự tin như khi nãy nữa. Có điều anh chưa kịp thốt ra câu trả lời, thì đúng lúc tiếng loa thông báo chuyến bay của Tuyết Lan chuẩn bị khởi hành. Cô vội vàng đứng dậy kéo hành lấy đi, thì Vũ cũng đứng lên theo. Tuyết Lan, đến giờ rồi, tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại cô, tạm biệt. Minh San và ba mẹ hai bên tiếp tục chuyến du lịch thêm một tuần nữa thì mới quay trở về nhà. Sau những ngày dài đi chơi thì nay công việc cũng ngập đầu. Sàn trở về với vai trò người vợ đảm giúp chồng quán xuyến mọi việc ở công ty cùng với trợ lý Trần Khải. Từ hôm về tới nay mình cũng tất bận như con thoi và hôm nay thì không về ăn cơm được với vợ vì có cuộc hẹn với người của công ty hát. Chỗ lên đan giới thiệu thư mời hợp tác đã gửi Nhưng hai bên bữa nay mới chính thức gặp mặt Để trao đổi công việc Bữa ăn tối diễn ra rất thuận lợi Và mọi việc cũng đi đến bước tiến triển tốt đẹp Kết thúc buổi hợp tác tốt Mình lịch sự bắt tay về giám đốc bên hát Và có mong muốn cho lần hợp tác lần sau Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều lần hợp tác nữa Nhất định rồi Hôm nay thật sự tôi rất bất ngờ Tôi cũng vậy Hẹn gặp lại hẹn gặp lại Dự án mới ký của công ty hát Rất nhanh sau đó được bên Giang Minh triển khai Nghe tin nóng hổi này Lâm An ngay lập tức tìm Linh Đan Thực hiện bước tiếp theo Cô ta nhanh chóng hẹn Đan ở một quán cà phê quen thuộc Rồi hai người họ bàn chuyện Cô ta đi thẳng vào vấn đề luôn khi Đan tới Bước đầu em làm rất tốt Chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo thôi Cứ từ từ cũng được mà chị Yên tâm Họ đã triển khai hạng mục đó rồi Giờ có muốn rút chân ra cũng muộn rồi Sao không để họ đi thêm đoạn nữa đi Không cần Như này cũng đủ làm cho anh em họ mất gần hết rồi. Liên lúc làm mấy dự án lớn liền, để xem lần này họ chuyển nguy ra sao. Lần này xem ra, anh Minh phải nhớ tới chị rồi đấy. Cũng chỉ còn nước đó thôi, để xem con vợ trẻ xanh kia giúp gì được anh ấy khi mà gặp hoạn nạn. Mà em nói trước nhá em không muốn anh Minh đi tù đâu đấy. Làm sao chỉ cần con danh đó từ bỏ anh Minh thôi. Yên tâm, chị làm sao mà nỡ để anh ấy đi tù chứ. Linh Đan làm nhưng mà vẫn còn lo cho Minh. Nhưng nghĩ tới việc hàng ngày San còn gọi anh là chồng Thì cô ta lại không cam tâm Minh phải là của riêng mình Ngay cả Lâm An cũng không có cửa Cô ta vẫn chìm trong suy nghĩ ấu trĩ đó Thì tiếng Lâm An vang lên nhắc nhở Em cho hành động luôn đi Em biết rồi Linh Đan ngay buổi chiều hôm sau Đi làm về là rẽ qua nhà Minh thăm hỏi Cô ta có ý ở lại dùng cơm tối để thăm dò cho công ty Minh Lúc cả nhà ăn tối đàn lên tiếng hỏi anh Anh nhận nhiều dự án như thế có thiếu vốn không? Nếu thiếu em bảo ba em giúp cho. Ừ, anh cũng đang tính nhờ chú việc đó đây. Đúng là vừa rồi nhận thêm dự án bên hát thì hơi nặng gánh. Chỗ bạn anh cho vay nhưng mà cũng không thấm vào đâu. Mấy chỗ ngân hàng anh cũng mới vay trước đó rồi. Giờ không vay liền lúc lượm nhiều chỗ. Nếu chỗ ba em không đủ thì em hỏi chị Lâm Man cho nhá. Lâm An thì thôi. Anh ngại gì chứ? Dù gì hai người cũng là bạn bè. Rồi trước đó còn là người yêu cũ. Cũng nên giúp đỡ khi anh gặp khó khăn chứ. Dự án giờ này đang cần rất nhiều vốn. Bên mình nhận rồi mà không đáp ứng đủ Làm bên họ tổn thất Người ta kiện bên mình thì sao Cứ để anh tính Được rồi, tính không được thì nói em đấy ừ. Đàn nói chuyện với mình như thế Mà không thấy San mảy may để ý công việc của chồng Cô ta nhân tiện thì nói ý tứ Chị San, chị có cách gì hỗ trợ anh Minh không Chị giờ đang bầu bí Chá đi tới đâu Nên việc này chị cũng không có cách giúp anh ấy được đâu Đàn nghe San nói vậy Thì tỏ vẻ không mấy coi trọng nữa Nhưng để lấy lòng Minh và ba mẹ anh ta thì cô ta cố ý nhấn mạnh. Nếu chị bận quá mà không có thời gian san sẻ việc lớn nhỏ với anh Minh ấy, thì để em giúp cho. Vậy chị nhờ em nhé. Chị bận nhiều việc quá thì để em giúp, đừng có ngại. Chị không ngại vì chị cũng không có nhiều năng lực để giúp anh ấy đâu. Vậy mà trước đó em cứ nghĩ chị yêu anh Minh lắm đấy, xem ra tình cảm ngày càng vơi đi rồi. Em ơi đó là lúc mới yêu nhau, còn giờ này ấy, khi mà chuẩn bị có con thì tình yêu chuyển dần qua tình nghĩa rồi em à. À, ra là vậy. đã nói như thế, mà hôm nay ba mẹ mình không phản đối cũng chẳng nói năng gì. Có phải là ông bà đã không còn quý cô con dâu này nữa mà ngầm cho phép mình không nhỉ? Cứ phải khi xảy ra chuyện lớn như này thì mọi thứ mới trắng đen được. Hóa ra, cũng chẳng có gì là bền bỉ cả. Không khí rơi vào trầm lặng một lúc thì bà Kim Liên lên tiếng nói bầm cua. Con dâu nhà người ta thấy chồng gặp khó khăn thì lăn xả, chứ con dâu nhà này thì... Bà Kim Liên nói tới đó thì dừng lại tiếp tục ăn uống. Linh Đan như vừa nhận ra điều gì đó không đúng, vẫn đang rất tò mò đoán ý, thì lại thấy San bỏ đũa xuống bát cơm, giọng khó chịu vang lên chất vấn mẹ chồng. Mẹ, mẹ có phải là đang nói ý con không? Đứa nào dám động đến ai? Mẹ em... Đan rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nhận ra sự bất ổn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này. Cô ta cười thầm trong lòng, có điều vẫn đóng vai người em gái tốt, hiểu chuyện, khuyên nhủ San bình tĩnh. Nhưng liền lúc đó mình tỏ thái độ bực bội với San San em ăn nói với mẹ thế à Vậy anh xem mẹ nói em như thế có được không Dù gì em cũng là phận làm con Nhịn một chút không được hay sao Em không nhịn được Nếu nhà này không chào đón mẹ con em nữa Thì em sẽ về nhà ba mẹ em San Tuyết San nói rất lời liền đứng dậy Khỏi bàn ăn đi luôn lên phòng Mình tức giận đập tay xuống bàn ăn Nhưng San vẫn một mực không quay lại Linh Đan chứng kiến tình huống này thì thừa nước đục thả câu Anh Chị San sao vậy ạ? Hay là từng ngày có bầu tâm lý bị thay đổi? Cả thế giới này phụ nữ đều trải qua Chứ riêng gì mình cô ấy đâu Anh hãy thông cảm cho chị ấy Em nghĩ chị San nhất thời nóng giận vậy thôi Em còn bênh cô ấy làm gì Không chút hiểu chuyện Anh bỏ qua mà lên xem chị ấy đi ạ Mặc kệ cô ấy Đàn ngày mình nói mặc kệ Thì lòng vui như mở cờ Đã vậy bà Kim Liên lại sen vô Càng khiến cô ta sung sướng hơn. Bé đàn ấy, nó còn hiểu chuyện hơn cái người sắp làm mẹ kia kìa. Đúng là tôi vô phúc mà. Bác, bác đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu nghĩ chị ấy chỉ là nhất thời nóng giận thôi ạ, chứ không có ý gì đâu. Để cháu phải cười chê rồi. Dạ, cháu không để bụng đâu ạ. Thôi, kệ nó, cả nhà mình ăn tiếp đi. Dạ. Bữa tối nay đàn chứng kiến cảnh giạn vỡ tình cảm của vợ chồng Minh và sự không hài lòng của ba mẹ anh với Săn Thì vui lắm Kế hoạch không cần phải nhờ đến Lâm An Mới có được anh nữa Có lẽ cô ta sẽ một mình đi một hướng Chứ không phải đi đường vòng cho mất công Dùng cơm tối xong Đan lịch sự xin phép về lại nhà Và bắt đầu nghĩ tế đấu lại với Lâm An Tiễn đàn khỏi cổng Là Minh nhanh chóng quay vào đi lên phòng với vợ Thì mẹ anh lại kêu Con cầm thêm đồ ăn lên cho vợ đi Vừa nãy nó đã ăn được mấy đâu Có bầu để bụng đói là không được đâu đấy Vâng ạ Mình cầm theo khay đồ ăn mẹ đưa Rồi đi nhanh lên phòng Lúc này xa năng nhâm nhi miếng bánh ngọt trên miệng Ngồi xem tivi Thấy chồng vào thì cô vội vàng bỏ miếng bánh xuống Em đói chết mất Khổ thân vợ anh Mới ăn được có mấy miếng nên em không kịp no ấy. Thường vợ quá Lại đây anh lấy cho Được rồi để em tự ăn Cái thói ăn nhiều từ ngày có bầu Cứ tăng lên vùn vụt Cùng với đó là cân nặng cũng tăng theo Ngồi xuống là ăn bất chấp Cho tới khi cảm thấy no căng Cô mới xoa xoa cái bụng mình rồi nói với anh Cứ đà này á Em ấy chắc là thành sumo mất thôi Không sao Hai mẹ con em cứ khỏe mạnh là được Nhưng mà em sợ xấu lắm Sinh xong vẫn béo quay béo cút Anh chán em thì sao Không có chuyện đó đâu nhé Mà bây giờ có rất nhiều cách chăm sóc sau sinh Vừa an toàn lại vừa hiệu quả Vợ anh sẽ mau chóng trở về dáng vẻ trước đây Em đừng có suy nghĩ tiêu cực mà ảnh hưởng tâm lý Không được chán em đâu đấy Không bao giờ có chuyện đó Nghe lời anh Cứ ăn uống vô tư, đừng sợ Vâng Mình trấn an vợ xong Thì nhớ tới chuyện chính Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi bảo Em chịu khó một thời gian nhé Anh đừng lo cho mẹ con em Em tính xa thôi chứ họ cũng không dám làm liều đâu Anh vẫn lo đến an toàn của mẹ con em Em hiểu ạ Khi nãy gọi điện rồi Sáng mai chị Lan qua đón em về nhà Ừ, vậy tốt rồi Còn công việc ở công ty Em đã bàn giao hết cho chị Phương Anh cứ yên tâm Anh yên tâm chứ Vợ anh đã lo thì mọi sự sẽ ổn Thôi, anh qua chỗ anh Vũ đi rồi về sớm Ừ, em buồn ngủ thì ngủ trước đi Đừng đợi anh không mệt nhá Vâng, em biết rồi Giàng mình hôn nhẹ lên chán vợ tạm biệt Rồi đi xuống lấy xe qua chỗ anh trai Đến nơi mình chứng kiến Cảnh anh mình ngồi ăn bát mì tôm không người lái Thì lắc đầu phàn nàn Không về nhà ăn cơm với ba mẹ và vợ chồng em Thì cũng nên ship đồ ăn Hay ăn ở ngoài Chứ ai lại ăn như này thì sức đâu mà làm việc Tiện lợi mà, bỏ đi Để em gọi đồ cho anh Thôi, anh ăn tạm một bữa được rồi Thế tình hình công việc sao rồi Đúng như anh em mình dự đoán Cá cắn câu rồi Vẫn nên cẩn thận Vâng, mà tuần sau là bàn giao chỗ công trình bên Tuyết Lan Em trực tiếp đi xuống đó đi Mình nghe anh trai nói vậy thì có ý trêu đùa Lễ bàn giao thì xếp tổng phải đi chứ Hôm đó anh có lịch công tác Sao anh bận mà em không biết nhỉ Không biết thì nay được thông báo rồi đấy Giàng mình vẫn ngẫm nghĩ một chút Rồi lại lên tiếng hỏi Thế từ hôm hai người chia tay ở sân bay Đã nói chuyện lần nào chưa Hỏi làm gì Em tò mò quá Qua bàn chuyện hay buôn chuyện Buôn chuyện thì về với vợ đi Thì cả hai Giàng Vũ không trả lời Minh Mà tập trung ăn hết tô mì Rồi bình thản uống cốc nước xong Cũng chưa thèm đà động gì thêm Nhưng mình vẫn chưa thôi ý định Cả tháng rồi mà chưa có nói chuyện Hay gọi điện liên lạc à Là gì mà phải gọi điện hay liên lạc Em bị ấm đầu à Thế về công việc cũng không trao đổi à Công việc đã gần như hoàn thiện Có gì mà phải trao đổi Mà có gì thì cũng là trao đổi qua cậu Trần Khải Chứ việc gì phải trao đổi với anh Trước đó vẫn trao đổi trực tiếp với anh còn gì Đó là vấn đề quan trọng hay gấp gáp liên quan đến kỹ thuật thôi Mà nói chuyện cần hỏi đi Hỏi lắm thế Thì em muốn anh có vợ để khỏi phải ăn mì gói chứ sao Tưởng muốn là có ngày à Một lần là đã khiếp đến già Có phải ai cũng như chị ta đâu mà sợ Em thấy chị gái san là người tâm lý Lại hiểu chuyện chu đáo Anh mà lấy được chị ấy á thì tốt quá rồi Mình nói vậy mà không thấy Anh trai mình nói gì Chỉ lặng lẽ cất cái bát vào trong bồn Rồi pha một ấm trà mang ra bàn Vũ đợi cho trà ngấm rồi chủ động Rót ra hai cốc Người ta cao quý thế anh làm gì có cơ hội Với quan hệ hai nhà như này Chuyện đó rất khó có thể xảy ra Ừ hai cái ông này Xã hội nào mà còn quan niệm cổ hủ ấy, mía ngọt đánh cả cụm là chuyện bình thường, với cơ hội là do mình tạo ra, chứ không phải ngẫu nhiên rơi xuống đâu. Một người như chị ấy anh không nhanh là mất đấy. Để tùy duyên đi. Nói câu tùy duyên là mình không đồng ý rồi, không thể đợi được sự tích cực nhanh nhạy từ phía anh trai. Với mình cũng hiểu, Vũ còn mặc cảm về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình trước đó, mà không dám tiến tới với người ta, nên anh hỏi một câu trọng tâm. Thế trả lời em một câu thật lòng xem nào. Câu gì mà phải giao trước đón sau Tóm lại là thời gian vừa qua Anh có tình cảm gì với chị ấy không Thì Thì gì Làm việc với nhau suốt cái cả công trình Cũng đến quá nửa năm rồi Mà không có câu trả lời à Thì hơn tình bạn Nói có là được rồi Vòng vò Định làm gì Chuyện của em Nếu muốn biết người ta có tình cảm với mình không Thì cứ làm theo em là biết Thôi phiền người ta ra Từ hôm hai người về anh có gọi hỏi thăm mấy lần Nhưng cô ấy có vẻ không mặn mà lắm đâu Duyên không có cố làm gì. Đúng là. Bỏ qua chuyện đó đi. Nói xem kế hoạch tiếp theo em tính sao. Mình tạm gác lại chuyện tình cảm của anh trai sang một bên. Rồi ngồi nói về kế hoạch sắp tới. Thì Vũ gật đầu và rất hài lòng về ý kiến đó. Muốn lật mặt cũng phải làm mạnh tay. Thời hạn 3 tháng tủ giam đối với Cát Phượng đã rút xuống còn 2 tháng do ba cô ta đã tìm đủ mọi cách để lo lót nên cô ta đã được ra khỏi đó rồi. Có lẽ với tính cách ăn thua Cô ta sẽ không chịu ngồi yên đâu Hai anh em bàn bạc xong chuyện Thì Vũ nhắc Minh về nhà cho sớm Nhưng Minh trước khi về lại nói với chuyện Còn dang dở khi nãy mà em sẽ nhắn cho anh kế hoạch để biết tâm lý Tình cảm của người ta nhé Về đi, không nghe em thì chỉ có ế thôi Về ngay Mai em bảo mẹ là anh chịu khó ăn mì tôm đấy Được rồi, muốn làm gì thì làm Biết điều thế thì tốt, đợi tin mừng nhá Vũ đóng cửa rồi đi lại ban công ngồi Cầm cái vòng đưa lên ngắm nghía Vẫn là chưa có cơ hội để tặng nó cho cô Thất bại một lần Nên trong lòng Vũ vẫn luôn đắn đo Dù có nhiều lúc muốn thẳng thoắn đối diện Nhưng lại sợ thất bại Khi từ thành phố B về Anh đã đến tìm Tuyết Lan để bày tỏ lòng mình Nhưng chính hôm đó Anh nhìn thấy cô vui vẻ sánh bước bên vị xếp tổng lịch lãm Thì đã khiến cho bao dũng khí của anh bay biến hết Và từ lúc đó Vũ chính thức từ bỏ cái ý định mạnh mẽ trước đó của mình Trông người ta đẹp đôi và hoàn mỹ hơn là đi với anh. So với người đàn ông kia, anh đã thua về tất cả. Dù là không muốn thì anh vẫn phải công nhận điều đó là sự thật. Đặt chiếc vòng anh mua lại vào hộp, anh lại lấy chiếc vòng phong thủy cô đã tặng mình, thì Vũ chỉ biết cười bản thân. Có lẽ hôm ấy anh đã quá mơ mộng và hiểu lầm ý tưởng của người ta. Giờ anh mới nhớ tới câu nói của cô khi tặng anh. Chỉ là một món quà nhỏ, hy vọng sẽ mang lại may mắn cho anh. Đúng rồi. Chỉ là một món quà nhỏ Cho một người bạn Mà anh thì lại suy nghĩ quá nhiều rồi Vũ đặt lại xuống hộp quà Rồi cầm chiếc điện thoại lên Tìm mấy cái ảnh mà anh đã chụp trộm cô Hôm cả hai gia đình cùng nhau đi chơi chung Cái nào cô cũng rất tự nhiên Và có nét rất cuốn hút Mặc dù không muốn trả Nhưng giữ lại chỉ có đau lòng Vì giờ cô đã có sự lựa chọn của riêng mình Nên anh tiện tay gửi hết qua cho cô Kèm với lời nhắn Tôi chỉ là tiện thể chụp thôi Nhưng góc cảnh nào cô cũng rất đẹp, hôm nay mới trả lại cho cô được. Cũng rất xin lỗi vì không được sự cho phép của cô mà đã chụp rồi. Tin gửi đi chừng một phút thì Tuyết Lan đã phản hồi, nhưng câu đầu tiên cô lại hỏi. Chỉ là tiện thể Ừ, lúc ấy thấy cảnh đẹp với cô cũng rất tự nhiên nên tôi đã chụp lại. Ảnh đẹp nên về đúng chủ nhân phải không? Ừ, tôi cũng có năng khiếu chụp ảnh đấy chứ. Ừ. Không cảm ơn tôi à, ảnh rất đẹp đó. Ừ. Vũ nói mà Tuyết Lan chỉ ừ hoài khiến anh muốn nói chuyện tiếp cũng rất khó khăn. Nửa muốn dừng lại câu chuyện, nửa lại không cam tâm nên lại tiếp tục chủ đề. Tuần sau là lễ bàn giao mình sẽ xuống đó làm việc. Ừ, có vấn đề gì cứ nhắn chú ấy. Ừ. Hai câu ừ nhàn nhạt, nhạt khiến cho anh hết súng khí nhắn tiếp. Và cuối cùng là anh đành kết thúc cuộc nói chuyện đầy tâm trạng này. Bên này Tuyết Lan đợi mãi cũng không thấy Vũ nhắn tiếp. Thì cảm giác lồng ngực mình có chút đau nhói nhìn lại mấy tấm ảnh dù rất là đẹp, nhưng tâm trạng lại không thoải mái chút nào. Đã từ rất lâu, cô không có thói quen đăng status trên Facebook cá nhân của mình, nhưng hôm nay cô lại đăng mấy bức hình kèm theo là dòng tựa đề không mấy ăn khớp. Người chụp rất có tâm, nhưng giá như không phải là tiện thể. Rất nhiều bạn bè của cô vào comment, rất nhiều bạn bè hỏi cô ảnh đẹp mà sao tâm trạng thế, thì cô chỉ để lại những cái icon, chứ tuyệt nhiên không trả lời bất cứ ai. Vũ do bận việc, với ít lên mạng xem Facebook vì thế anh đã bỏ lỡ một cơ hội nhận ra tình cảm của ai đó Lâm An cứ nghĩ mình đang vất vả ngược xuôi vì thiếu vốn đầu tư nhưng nay cô ta lại nhận được thông báo công ty của mình vẫn hoạt động trôi chảy mà không gặp bất cứ trở ngại nào thì đang có chút nghi ngờ theo dự tính của cô ta và Cát Phượng nếu bên anh nhận thêm hai dự án lớn ở thành phố B và công ty H thì chắc chắn sẽ thiếu vốn rất nhiều nhưng cho đến nay mọi thứ cứ như không vậy còn chưa kể tại sao cho tới lúc này vẫn chưa xảy ra việc mà cô ta và Cát phượng tính sẵn. Cô ta không thể chờ đợi được nên ngay lập tức đi tìm đan để hỏi chuyện, nhưng lại không ngờ Linh Đan lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Tôi sẽ là người giúp anh Minh chuyện vốn liếng, không cần có sự góp mặt của chị. Em nói như thế là ý gì? Anh Minh nói sẽ nhờ tôi chứ không nhờ chị. Điều đó có nghĩa là anh ấy chọn tôi. Em... Hóa ra bấy lâu nay em cũng yêu thầm anh Minh tôi cũng không giấu nữa. Tôi bắt tay với chị chỉ là muốn trử khử con danh tuyết sàn kia nhanh hơn mà thôi. Nhưng mà nay ấy, không cần nữa, vì anh ấy cũng ghét nó rồi. Mà nói đúng là cả nhà anh ấy ghét nó rồi. Và sự lựa chọn bây giờ là tôi. Chị không có cửa nữa đâu, đồ người yêu cũ ạ. Mày, mày được lắm, tao sẽ nói chuyện này cho anh ấy biết. Đàn nghe Lâm An nói vậy thì cười ha hả khiến cho Lâm An tức sôi máu hét lên. Mày bị điên à? Chị mới điên đó. Chị nói đi, nói ngay đi, xem anh Minh có tin chị không. Hay lại nghĩ căm ghét chị hơn, mà không chừng nói ra, tôi lại không phải mất công đấu với chị, mà chị sẽ vào nhà đá bóc lịch nhanh hơn đấy. Còn khốn nạn, <cười> khốn nạn sao bằng chị và bà Cát Phượng, hai người mới xứng một cặp trời sinh, đẹp người đấy nhưng lại độc ác thâm hiểm ngang nhau. Nhưng Lâm An cũng không phải dạng vừa, đúng như câu thâm hiểm mà đàn dành cho cô ta. Ngay đừng có mà cười sớm, mày có biết dự án mày giúp anh ấy chỉ là dự án rỗng không? Mày cứ hả dạ đi Rồi mày mới chính là người dìm chết anh ấy đấy Chị, chị nói cái gì Mày nghĩ Tao dễ dàng đem dâng cho mày miếng mùi ngon à Không có đâu Minh không là của tao ấy Thì mày cũng không bao giờ có được Nhá Hai con người bắt đầu cấu xé nhau Chỉ chết nhau nhưng lại không đưa ra kết quả gì Trên một cây cầu nhỏ Hai con dê cùng muốn sang cầu một lúc Không ai chịu nhường ai Thì kết quả như nào Chắc cũng đã rõ Lâm An không cam tâm, thua đàn Nên tìm cách đưa người vào công ty hát Nhằm thăm dò tin tức Cát Phượng cũng đã có âm mưu riêng của mình Cô ta cũng muốn ăn miếng trả miếng Sau khi nhận thua thiệt Và sự nhục nhã như lần trước Bản thân Cát Phượng không cam tâm Nhìn thấy người chồng nhu nhược một thời Giờ có trong tay tất cả Còn cô ta thì lại mất trắng Đã thế còn bị ngồi tù hai tháng trời Hình ảnh Vũ đi chơi vui vẻ với cả nhà Và còn có tình cảm thật với Tuyết Lan Khiến cho Phượng càng không thể cam lòng Mọi thứ cô ta nhận được là sự ghẻ lạnh Còn anh lại có được sự thành công Sự hận thù càng lên đỉnh điểm Và cô ta muốn hạ bể anh ngay tức khắc Vũ và Minh buổi sáng nay Đang họp với ban lãnh đạo công ty Thì nghe được thông tin có bên thanh tra đến Kiểm tra công trình mới hợp tác với bên hát Tạm thời mọi hoạt động đã được dừng lại hết Mình nghe vậy thì bảo mọi người Cứ hợp tiếp Còn mình với trợ lý đi xuống hiện trường Mình vẫn bình thản, cùng với trợ lý Trần xuống hiện trường làm việc với bên thanh tra Ở công ty, sau một hồi thảo luận, thì Vũ cũng đã kết thúc cuộc họp, di chuyển về văn phòng làm việc rồi gọi cho tài xế của mình đến. Anh giao cho cậu ấy một tập tài liệu, cậu đem gửi thứ này đi cho sớm. Vâng, cẩn thận đấy, xếp cứ yên tâm ạ. À. à, hôm nay để tôi tự về, cậu không cần đón tôi đâu. Vâng, lúc này bên Lâm An đang hí hửng cùng các phượng ăn mừng, vì chắc chắn đã hạ được anh em Vũ Giang. Nhưng không lâu sau đó Thì Lâm An lại nhận được thông báo Là không có chuyện gì xảy ra Thì cô ta ngạc nhiên hỏi tại sao Nhưng người đó cũng không biết Cô ta tức giận tắt máy Thì Phượng kêu cô ta hãy bình tĩnh Anh em nhà nó đã chuẩn bị Chị nghĩ chắc con danh đàn lại toàn hot gì rồi Em nghĩ không phải vậy đâu Em có dám làm mạnh không Làm mạnh với tên Vũ và con San thì được Chứ mình em chỉ muốn cảnh cáo thôi Hoặc là làm anh ấy mất hết Thì em vẫn còn có cơ hội kéo anh ấy về bên mình Chứ bảo em dùng hạ sách thiệt thân anh ấy Em không làm được Con người như nó em còn luyến tiếc gì Thế gian thiếu gì đàn ông hơn nó mà em lại yêu Nhưng em chỉ yêu anh ấy Yêu mà trước đó còn bỏ đi Thì ngày đó bồng bột Em hối hận cũng phải trả giá đây Nhưng em không quan tâm để con danh đó có được anh ấy Cát vượng chỉ hỏi vậy thôi Chứ bây giờ cô ta muốn cả nhà vũ Minh phải trả giá Cô ta chỉ cần biết mục đích của mình đạt được Chứ không cần biết đến tình nghĩa xung quanh Hỏi để cô ta nắm bắt được xem mấy con nhỏ não ngắn này làm được việc tới đâu. Nhưng xem ra, dùng cái bọn lụy tịnh này không ổn. Cô ta ngẫm một hồi thì cười với Lâm An rồi bảo Vậy cứ làm theo ý em đi. Vâng. Buổi tối đó, Vũ vừa về tới nhà thì mình gọi điện cho anh trai. Anh về chưa? Vừa về xong. Đừng có nấu ăn gì đấy nhé. Sao cơ? Em nói là hôm nay sẽ cho anh biết tình cảm của người ta mà. Việc anh đang ngập đầu mà em còn nghĩ mấy việc linh tinh. Anh hay nhỉ? Việc nào là việc linh tinh Định làm gì Chí phèo cứ tắm rửa sạch sẽ Nằm trên giường Chờ thị nở mang cháu hành đến Điên à Đừng có màu vội mắng em điên nhá Cứ làm theo cách của em đi Giả vờ ốm cho thật vào đấy Mình lại bị anh trai tắt ngang điện thoại Vẫn cái thói ngang ngạnh ấy Nhưng mà mình cũng trả thèm chất Anh soạn một tin nhắn gửi cho Vũ Lát em gọi cho chị ấy báo là anh ốm đấy Vũ bên này đọc tin nhắn của em trai gửi tới Nhưng không trả lời lại không phải xả vờ thì hôm nay anh cũng mệt thật sự. Thời gian vừa rồi bận mải, ăn uống nghỉ ngơi thất thường, lại cộng thêm cứ phải tìm cách đấu đá với bọn họ, cũng khiến anh càng não. Bước những bước chân nặng nề về phòng, lấy đồ đi tắm xong là lên giường ngủ luôn. Lúc này ở bên nhà Tuyết Lan, hai chị em đang nói chuyện, thì Lan nhận được điện thoại của em rể gọi tới. Cô nhìn điện thoại rồi hỏi em gái, mấy em hết pin hay sao mà chúng mình lại gọi cho chị thế này? Đâu, mấy em vẫn bình thường mà, Chị cứ nghe đi, chắc là có chuyện mới gọi cho chị đấy Tuyết Lan nghe vậy thì cũng bắt máy luôn Tôi nghe Chị Lan, giờ chị có bận không ạ? Sao vậy? Anh Vũ bị ốm, em lại không có ở gần đấy Mà gọi cho ba mẹ em sợ ông bà lo Chị rảnh qua xem anh ấy giúp em với nhá Anh ấy bị sao vậy? Em thấy nói là chiều mệt Mà giờ em gọi điện thoại thì không bắt máy Chị chạy qua xem giúp em với nhá Tôi... Thôi em đang vội đi có việc Chị qua xem luôn hộ em với nhá Ờ khoan đã Tuyết làn chưa nói xong thì mình đã cúp máy Tuyết sàn thấy chị gái mặt đần ra thì hỏi Sao vậy chị? Chồng em đi công việc à? Sàn nghe chị hỏi vậy thì nhớ đến tin nhắn của chồng lúc tối Nếu chị em có hỏi gì về anh Thì cứ bảo anh đi công việc Nên cô đã nhanh chóng trả lời Vâng, mà có chuyện gì thế nhỉ? Chú mình bảo anh vụ ốm mà nhờ chị qua xem Sàn nghe vậy thì hiểu chuyện Cô Tủm tìm cười thầm rồi nhắc chị Vậy chị mau qua đó xem sao Chắc chồng em mà không muốn ba mẹ biết đi Nên mới nhờ chị đấy Mà anh Vũ ốm cũng phải thôi ấy, Vì đợt này nhiều công việc lắm ấy, Lại áp lực nhiều thứ Đã thế ở một mình Ăn uống quá loa Hôm trước nghe chồng em bảo anh ấy toàn ăn mì gói đấy Sao nhà em không cho giúp việc sang Anh ấy không thích ai ở cùng Anh ấy à, sạch sẽ kỹ tính lắm Mà chị đi đi Không lỡ anh ấy sốt thì sao Nhưng mà ngại gì Coi như người nhà thì có gì mà ngại Hay là chị có ý gì với anh ấy Hâm à vậy thì đi đi Tiết Lan bị em gái rục nhiều quá nên cũng đứng dậy với trong lòng thực ra cũng muốn đến đó xem sao cô nhanh chóng thay đồ rồi lái xe tới đó nhưng lên tới vòng thì lại có chút ngại ngùng, đắn đo cuối cùng lý trí lại thua con tim nhưng Lan bấm máy một hồi chuông mà không thấy Vũ ra mở cửa cô lấy điện thoại ra gọi thì thấy có chuông nhưng Vũ không bắt máy cảm giác lo lắng hiện lên Lan định đi xuống nhờ bảo vệ can thiệp nhưng cô nhớ ra và quay lại Hy vọng Vũ chưa thay mật khẩu nhà anh. Tuyết Lan sau khi bấm 6 số quen thuộc thì cô đã thành công mở được cánh cửa ra. Vui mừng, hóa ra Vũ vẫn chưa đổi mật khẩu thật. Cô đi nhanh vào trong nhà thì thấy nhà cửa tối om. Với tay bật điện ngó của anh thì chỉ thấy mọi thứ im lìm. Lan không nghĩ nhiều mà tiến nhanh về hướng phòng ngủ mở ra. Đứng trước cửa phòng nhìn vào thấy Vũ nằm im trên giường thì cô càng thấy lo. Mặc kệ tất cả, Lan đi lại cạnh giường ngay lập tức đưa tay lên trán kiểm tra thì thấy chỉ hơi nóng nóng thôi. Nhưng đúng lúc này Vũ giật mình tỉnh lại. Thấy Lan trước mặt, Vũ vẫn còn ngơ ra thì Lan lên tiếng hỏi trước Anh... anh có sao không? Tôi... tôi không sao. Mà sao cô lại ở đây? Tuyết Lan cũng mãi nên quên chưa nói cho Vũ lý do mình đến đây. Là do chú Minh nói anh bị ốm. Có nhờ tôi tới xem sao vì chú ấy không có ở đây. Tôi gọi cho anh không được nên cứ bấm mật khẩu cũ. Nhưng may là anh chưa đổi Nên nếu không tôi phải nhờ bảo vệ can thiệp rồi À tôi chỉ là do thiếu ngủ thôi Xin lỗi vì làm phiền cô nhé Không phiền Nhưng tôi thấy anh có hơi sốt đấy Chỉ là hơi nhức đầu thôi Nằm ngủ một giấc nữa là khỏe mà Tôi tiện đến đây rồi Trong tủ nhà anh có gì không tôi nấu cho Tôi tự nấu được Cô cũng bận cả ngày nên về nhà nghỉ sớm đi Tôi nấu gì cho anh ăn tạm rồi về cũng được Không Tuyết Lan không để Vũ nói hết câu Mà đi ngay ra ngoài Nhưng mở tủ ra thì lại chả có gì cả Cô quay người đi nhanh xuống dưới siêu thị Mua tạm ít đồ về nấu cháo cho Vũ Trong lúc chờ cháo chín Thì cô tranh thủ dọn qua nhà cho anh Rồi tiếp tục chọn cam Để bắt lấy nước cho anh uống Vũ ngồi mãi trong phòng Thì cũng không được nên đi ra ngoài Nhưng đập vào mắt anh là cảnh Tuyết Lan Đang hí hoáy trong bếp Nhìn dáng vẻ của cô Giống người vợ đang tất bật nấu nướng chăm chồng Tự nhiên Vũ lại muốn tham lam Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Vũ thở dài, quay về hiện thực. Anh lại vòng bếp có ý ngăn cản cô. Không cần nấu đâu, tôi đã ăn rồi. Nghe tiếng Vũ, Lan không dừng hành động đang làm lại mà chỉ nói. Anh mệt còn ra đây làm gì? Tôi không sao. Anh nói ăn rồi là ăn mì tôm mới hả? Cũng là ăn, cứ no bụng là được. Anh làm nhiều, mà ăn thế thì tiền để đâu cho hết. Tiết kiệm là tính cách của tôi. Vậy à? Ừ. Lan cười cười, Nhưng cũng không chấp người như Vũ Cô đã làm xong một cốc nước cam nguyên chất cho anh Tiện tay để sẵn ra bàn Rồi quay vào xem nổi cháo đã chín chưa Thấy cháo đã có vẻ như rồi Nên cô lấy hành lá và tía tô thái cho vào Nhưng do bất cẩn cô đã thái cả vào tay Vũ đứng ngay đó Thấy vậy nên vội vàng chạy lại Sao không Không sao chỉ là bếp cắt nhỏ Để tôi xem nào Không sao thật mà Đưa đây cắt xấu thế mà bảo không sao à Tại con dao nhà anh á, nó sắc quá ấy Vũ đưa tay Lan vào vòi nước rửa sạch rồi bảo cô giữ chặt, còn anh thì đi lại lấy miếng rán, sau đó anh băng lại ngón tay cho cô. Đau không? Không. Đau thì cứ nói sao phải trả lời không? Một chút. Ngồi đây đi, anh để tôi làm nốt cho. Để tôi tự làm được, ngồi đó đi. Nếu anh đỡ hơn rồi thì tôi xin thép về đây, nhớ uống hết cốc nước cam này nữa nhé. Vũ nghe Lan nói vậy thì dừng bước, Vừa nãy có ý đuổi người ta về Nhưng giờ này người ta muốn về thì anh lại không cam tâm Tôi còn chưa biết cháu mặn hay nhạt mà Tôi nếm vừa rồi đấy Nhưng tôi không thấy vừa thì sao Vậy để tôi xem lại Lan chẳng mảy may để ý đó là sự níu kéo của Vũ Mà cũng thật thà đi lại xem nổi cháo Anh lúc này cũng không cản cô làm nữa Mà thả nhiên ngồi xuống chờ đợi sự chăm sóc của Lan Cô nếm lại lần nữa Rồi cẩn thận múc một bát ra đưa cho Vũ Anh ăn đi xem có vừa miệng không Ừ Có vừa không? Mới một miếng chưa cảm nhận được Lan nghe vậy chỉ cười mà không hỏi nữa Cô đợi anh ăn hết nửa bát Thì mới lên tiếng hỏi lại Sao rồi? Có vừa miệng không? Ừ, vậy ăn thêm đi Tôi nấu nhiều đấy Cảm ơn, cảm ơn thì đưa bát đây tôi lấy thêm nhé Vũ không trả lời Nhưng đưa lại bát cho cô Có điều chưa kịp ăn bát thứ hai Thì lúc này cô có điện thoại Do máy điện thoại của cô để trước mặt anh Nên anh nhìn rõ tên ai vừa gọi tới Là vị xếp uy quyền lịch lãm của cô Tuyết làn đưa bát cháo cho Vũ Rồi vô tư ngồi đó nghe máy luôn Em nghe đây Sao ạ Vâng em sẽ đến ngay Tuyết làn không để ý tâm trạng của Vũ đang rất buồn Lúc vừa rồi thấy anh vui Cô cũng muốn ở lại thêm chút nữa Nhưng xem ra là không ở lại được vì có chuyện gấp Nhưng cô vẫn lo lắng dặn anh Anh cố ăn hết chỗ cháo Và uống hết cốc nước cam đi nhé Đừng để bản thân bị ốm nặng đấy Tôi xin phép về đây Đúng là bản thân đã tưởng tượng quá nhiều Chẳng qua là tuyết lan nể tình Minh mới đến đây Chứ không vì bất cứ lý do nào hết Người ta đã là hoa có chủ Và cuộc điện thoại vừa rồi đã chứng minh rằng Người ấy mới là quan trọng với cô Vũ không muốn mình tơ vương điều không có thật Nên cố gắng tỏ ra là mình vô cảm Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình Cô không cần bận tâm đâu Anh sao vậy? Tôi chỉ là quan tâm anh thôi mà Không cần, cô về nhanh đi Anh sao thế? Anh thấy khó chịu khi thấy tôi ở đây à? Đúng vậy. Cô về đi. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn cô. Đã bỏ công nấu nướng giúp tôi. Không cần cảm ơn. Tôi về đây. Vũ thấy Lan dứt khoát đi nhanh ra ngoài thì kêu cô dừng lại. Khoan đã. Biết cô đang vội về. Nhưng chờ tôi một chút thôi. Vũ đi nhanh về phòng rồi lấy ra cái vòng lần đi chơi cô đã tặng. Anh tuyệt tình đưa nó trước mặt cô rồi nói. Trả lại cô này. Tuyết Lan nhìn hành động của anh mà trong lòng đau đớn. Nhưng cô cũng không thể hiện ra cảm xúc gì Mà chỉ lạnh nhạt đưa tay nhận lấy Thứ tôi đã tặng Nhưng nếu người ta không cần Thì cũng không nên giữ lại nữa Liền đó hành động trước vòng được vứt vào sọt sát của nhà Vũ Rồi cô quay người rời đi ngay lập tức Khi cánh cửa khép lại Là hai tâm trạng thực sự rất bất ổn Nhưng Tuyết Lan vẫn còn việc cần làm Nên cô vẫn phải giữ vai trò Là một cô gái mạnh mẽ Lúc trước tâm trạng vui bao nhiêu Thì ngay lúc này lại thảm bấy nhiêu đi lại giường nằm ôm nỗi dây dứt mà Vũ không cách nào xóa bỏ được. Anh cảm thấy mình đối xử với Tuyết Lan có phần quá đáng, nhưng lời đã nói không thể nào lấy lại được nữa rồi. Nỗi ăn năn cứ vây bám anh khiến tâm trạng Vũ càng tệ hơn. Mở điện thoại định gọi cho cô nhưng lại không dám, nhắn tin cũng không được. Anh chán nản chẳng biết làm sao thì vào Facebook lướt. Đã rất lâu, Vũ không cập nhật bất cứ thông tin gì, cũng như lâu rồi không có dòng đăng trạng thái nào cả. Vũ tiện tay, lại tâm trạng nên có đăng một câu Nếu có thể quay lại tôi sẽ không bao giờ chọn cách làm tổn thương người ấy Dòng trạng thái của Vũ đăng lên thì có rất nhiều bạn bè và bình luận hỏi Han Những ai là người quen hoặc bạn làm ăn cũng đều hỏi anh về vợ cũ chứ không hề biết trong ý tứ câu nói đó của anh nhắc tới người con gái khác Giang Minh lúc này cũng xem được tên của anh trai thì gọi điện hỏi Ơ, thế là thế nào? chả sao cả, chán ăn hại cái ông bà này Vũ không để mình làm nhàm nữa mà tiếp tục lướt Facebook nhưng không phải lướt để trả lời những bình luận trong bài đăng của anh mà Vũ vào trang cá nhân của Tuyết Lan xem. Khi anh mở vào bài đăng gần nhất của cô thì mắt Vũ mở to hết cỡ. Anh không ngồi yên được nữa mà đứng bật dậy. Đôi mắt vẫn dán chặt vào xem nhưng không phải là anh nhìn những tấm ảnh đẹp đó mà anh đọc đi đọc lại dòng trạng thái cô đã ghi trên đó. Người chụp rất có tâm nhưng giá như không phải là tiện thể. Vũ sợ mình hiểu nhầm ý tứ trong câu nói ấy thì vội vã thoát Facebook mở lại phần tin nhắn của anh và cô ngày hôm trước. Đọc kỹ lại mới thấy cô đã hỏi anh ngay khi anh gửi trả lại cô mấy tấm hình chỉ là tiện thể. Cô đã hỏi anh để khẳng định lại mà anh ngu ngốc không nhận ra ý tứ của cô. Đã vậy anh còn dội thêm không biết bao nhiêu gáo nước lạnh vào cô nữa. Vũ thấy mình ngốc quá anh tự đánh vào đầu mình rất nhiều nhưng lúc này cũng không thể lấy lại được những gì đã xảy ra. Không cam tâm để mất đi người con gái ấy, Vũ chỉ kịp với chiếc chìa khóa rồi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Trên đường đi, Vũ đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Tuyết Lan nhưng cô đều không nghe máy. Giờ này cũng không còn sớm, chiếc xe đố ở cổng nhà Tuyết Lan đã lâu nhưng chủ nhân của nó vẫn không dám bước xuống bấm chuông làm phiền. Cuối cùng là đành nổ máy quay xe đi về. Nằm trên giường nhưng Vũ không sao ngủ nổi, càng nghĩ anh càng tự trách mình và rồi không ngăn được sự quyết tâm anh đã nhắn một tin gửi đi dù là cô nhận hay không thì anh vẫn muốn giải thích Tuyết Lan, xin lỗi về tất cả là tôi nông nổi ngu muội đã khiến em đau lòng nếu đọc được tin nhắn này hãy cho tôi một cơ hội được không Vũ thấy màn hình hiển thị tin nhắn nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tuyết Lan phản hồi anh muốn gấp gáp cũng không nên gấp vào thời khắc này hy vọng cô cũng xem được dòng trạng thái của anh đăng cách đó không lâu để cô hiểu được Anh đang suy nghĩ gì và hối hận vì đã làm cô tổn thương. Ràng Vũ với tâm trạng đang dằn vặt nằm đó chờ đợi tin từ cô thì lúc này ba anh gọi tới. Thầy đã quá muộn mà ba còn gọi thì nghĩ là nhà xảy ra chuyện gì nên ngay lập tức bắt máy. con đây ạ? Vũ! Thấy giọng ông hớt hơ hớt hớ hớ hải thì Vũ gàng lo. Ba! Ba bình tĩnh! Có chuyện gì vậy ạ? Con... con đang ở nhà an toàn. Vâng! Sao thế ba? Tin... Tình... Tin tức ba vừa xem Ba thấy xe con gặp tai nạn Đúng là biển số xe của con rồi Xe con Vũ nhắc tới đây thì trột dạ Chết rồi là chiều nay Minh mượn xe anh Vũ không nghĩ nhiều liền hỏi lại ba mình Minh về nhà chưa ba Chưa nhưng gọi cho nó không được Ba, Minh lấy xe con đi từ chiều nay Con sao cơ Ba, ba ơi Thấy tình hình không ổn Vũ liền tắt điện thoại phi xe về nhà Vào tới nơi thấy ba mẹ mặt mũi ủ rột lo lắng Máy điện thoại gọi liên tục cho Minh Nhưng không thể nào gọi được Vũ cũng sốt ruột theo Ba mẹ bình tĩnh đã Giờ con sẽ đến đó xem sao bà đi cùng con Vâng Tiếng bà Kim Liên cũng vang lên Cho mẹ theo với Vũ thấy tâm trạng mẹ bất ổn thì khuyên Mẹ ở nhà chờ tin của con Với mẹ nhớ là đừng nói gì cho San biết vội Cứ để em ấy ở bên đó qua đêm nay xem sao đã Ừ mẹ biết rồi Giang Vũ cùng với ba mình đi tìm Minh Hai ba con không đi tới hiện trường mà đi thẳng tới bệnh viện luôn vì thông tin phóng viên nói là đã cho người bị thương nhập viện rồi trên đường đi ông giang hào rất sốt ruột chốc chốc lại xem tin tức nhưng chưa có thông tin gì cụ thể ngoài việc báo tai nạn chiếc xe đó nhìn chiếc xe bẹp xuống đầu ông không dám hình dung ra sự việc tiếp theo vỗ cũng nóng lòng nhưng anh không thể mất bình tĩnh được ba, ba đừng quá lo biết đâu em con không sao ba thấy cái xe mà lo cho con quá Sắp đến nơi rồi, bà cứ bình tĩnh đi Hai ba con đi thêm một lúc nữa Thì tới bệnh viện Xuống xe là ông Hào vội vàng Lao đi nhanh vào phòng cấp cứu Nhưng không thấy ai ngồi ở cửa chờ cả Trong lòng giấy lên những suy nghĩ tiêu cực Khiến tâm trạng ông lo lắng không thôi Lúc này Vũ cũng vào tới nơi Anh cũng có tâm trạng như ba mình Cảm giác em trai có tới 8-9 Vẫn là bị thương nặng, đang nằm trong kia rồi Nhưng vẫn cố gắng chấn Tính bản thân cùng với ba Qua quầy đón tiếp Chào cô Chắc tôi hỏi vừa rồi có ca cấp cứu nào mới vào mà có hai thanh niên tên Giang Minh và Trần Khải không? Đợi tôi một chút Thời gian tra tên thôi mà Vũ thấy nóng ruột hơn bao giờ hết Lúc thấy cô nhân viên ngẩn mặt lên thông báo thì anh lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của em trai Ba, anh Vũ Ngoại chuyện một kết cục cho kẻ tham lam Ông Giang hào nhìn thấy con trai thì vội đi lại ôm chầm lấy Ơn trời, con đây rồi Ba Con chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng Trần Khải thì vẫn nằm bất tỉnh trong kia. Trần con có sao không? Cũng may là không bị gãy xương, chỉ bị thương bên ngoài thôi ạ. Cũ nhìn em trai một lượt thì thở phào Nỗi lo lắng bất an đã được cởi bỏ, nhưng lại lo lắng cho Trần Khải. Em không sao là tốt rồi, nhưng cậu Khải thì đáng lo đấy. Em cũng chưa biết nữa, chúng ta đợi bác sĩ thôi. Mình nói xong thì cùng ba và anh trai đi lại cửa phòng cấp cứu ngồi đợi. Minh kể lại lúc anh cùng với Trần Khải đi gặp đối tác về thì bị hai xe ô tô lạ đuổi theo chèn ép gây tai nạn khiến Trần Khải bị ngất tại chỗ còn anh may mắn hơn cậu ấy là chỉ bị thương bên ngoài Vũ nghe em trai kể lại thì nhận định con nghĩ ba con ông Sang đã cho người ra tay rồi nhưng hôm nay chắc là muốn hạ con chứ không phải là Minh và Khải bà cũng nghĩ vậy mấy công trình nhà mình đang theo làm đợt này cứ bị thanh tra kiểm tra liên tục thủ đoạn này chỉ có Lâm An thì mới làm ra Còn thủ đoạn mất nhân tính hơn hôm nay thì là do ba con cô cát Vượng gây nên. Nếu bọn họ vẫn muốn gây thủ trúc bán thì đợt này con sẽ không nhần nhượng nữa. Ông Giang Hào trầm ngâm. Ông biết con mình đủ thông minh để xử lý mấy việc này. Nhưng có lẽ lần này ông sẽ ra tay cảnh cáo lại họ. Để ba đi gặp ông ta. Ba cứ để chúng con giải quyết. Cứ để ba xem ý ông ta thế nào. Vâng. Mấy ba con ngồi nói chuyện. Tạm thời cứ quyết định như ý ông Giang Hào Và rồi lại tiếp tục ngồi đợi tin tức của Trần Khải Phải qua thời gian rất lâu sau Thì bác sĩ mới mở cửa đi ra Vũ ngay lập tức đứng dậy trước Hỏi chuyện bác sĩ Thưa bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ? May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng bị gãy một chân Và bị thương nhiều bộ phận cũng không nhẹ đâu Người nhà theo y tá đưa bệnh nhân Về phòng chăm sóc đi Vâng, cảm ơn bác sĩ Làm thủ tục nhận phòng cho Khải xong Thì Vũ nhắc nhở em trai Em với ba cũng qua phòng bên nghỉ đi Dù vết thương của em không nghiêm trọng Nhưng mà em cũng cần phải nghỉ ngơi Em ổn mà Vết thương trên chán và ở chân khá nặng đấy Với muộn lắm rồi Ba cũng cần đi nghỉ Anh ở đây được rồi Vậy em với ba qua bên kia Ừ Cả một đêm Vũ trông khải mà không chợp mắt chút nào Dù người anh đang ốm dở Nhưng nghĩ tới cậu ấy vì ân oán của anh Mà phải nằm đây Thì có thức trông bao đêm Cũng không hề hấn gì Mà anh chỉ thấy ái náy với cậu ấy Cũng may là không có nguy hiểm đến tính mạng Nếu không Anh không biết ăn nói với gia đình cậu ấy ra sao Rõ là ba con cát phượng Là nhắm vào anh để trả thù Nhưng không ngờ người chịu nạn thay anh Lại là em trai và cậu Khải Phải tới gần sáng Thì Trần Khải mới đỡ hơn Nhúc nhức được cơ miệng thì cả người đau ê ẩm Nhất là vùng đầu và chân phải của anh Vũ lúc này cũng nhận thấy Khải đã tỉnh táo hơn Nên đi lại hỏi thăm Cậu thấy sao rồi Em còn sống ạ. Ừ, thần chết bỏ qua rồi. Uầy, em đau hết cả người. Đau đầu quá. Xếp, cho em cốc nước với. Đợi tôi chút. Vũ lấy nước cho Khải uống rồi kéo ghế sát lại ngồi xuống. Tôi thành thật xin lỗi cậu nhé. Lẽ ra người nằm đây là tôi chứ không phải cậu. Có phải lỗi tại sếp đâu. xếp đâu. xem đừng ái náy. Mà anh Minh sao rồi ạ? Nó chỉ bị thương ở chán với chân thôi. Cậu bị nặng hơn. Em cứ tưởng mình đi gặp ông bà sớm rồi. Mày vẫn giữ được cái mạng này đấy. Cố chịu đau vài bữa nhá Nàm nhì mới thế này ăn thua gì xem cứ yên tâm Vũ thế khải tỉnh lại là khôi hài Thì cũng không muốn nói mấy câu khách sáo Vì dù sao giữa họ Cũng là anh em thân thiết Ừ cậu nói như này tôi yên tâm rồi May là em vẫn còn sống sót đấy Về chỗ ấy không bị thương gì cả Cậu với thằng Minh dạo này ăn nói linh tinh rồi đấy Em nói thật mà Anh Minh còn lấy vợ rồi chứ Em đã lấy đâu Đã biết cái chi mô Nếu mà tèo á Có mà phí của một đời trai à Đúng là Đấy nói ít thôi Nằm ngủ một giấc nữa đi Mới tỉnh là nói liên thiên rồi Đau thật đấy xe bạ Ờ biết kêu đau là được rồi Giờ mà có em nào chăm sóc Thì có phải tốt không Vừa nói tới đây thì sang Minh mở cửa đi vào Thấy cậu trợ lý của mình vẫn nhăn nhở thì lên tiếng Bị thế này mà vẫn còn muốn em nào nữa Đau thì mới cần một em chứ anh Nhìn cái mặt đau tới nhăn nhó Mà miệng thì cứ tơn hớt Mình cũng khôi hài để thằng em trợ lý bớt đau hơn Vậy để tôi gọi cô Phường đến nhá Ủa ơi, Được thế thì còn gì bằng Em sợ anh không có năng khiếu nhờ vào người khác ấy Cậu dám chê tôi à Không phải là em chê Mà thực tế đã chứng minh á ôi. Nói dài á Bị quả báo ngay đấy Em đau thật đấy Cả người như bị ai dần ấy anh ạ Mẹ kiếp cái bọn đều Ông mà khỏe lại á, ông cho chúng mày biết tay Vũ thế khải nhăn nhó thì nhắc nhở Ít nói lại đã Người đã thế kìa mà cứ nói lắm Vâng, sếp bảo anh Minh về phòng hộ em gái Cho cô nào còn được Chứ nhìn anh ấy em chán lắm Mà lại còn đâu thêm ý Mình bị Khải nói vậy thì trợn mắt mắng vốn Thế thằng này, hôm nay mày to mồm nhỉ Vũ thấy đau đầu với hai thằng em Nên nói lời hỏa hoãn Thôi được rồi, mình cứ về phòng đi Còn ngay bây giờ tôi gọi cho cô Phương đến cho cậu Yeah, sếp muốn năm Em đọc số, sếp gọi luôn nhé Mình đứng đó Cửi khinh khi thằng em trợ lý Đau như mày á, tao đau cả tháng cũng được. ấy đau hộ em cái. Nguyên cái chân gãy này của em á, cỡ phải mấy tháng mới lành đấy nhá. Còn chưa kể mấy vết xanh đỏ khắp cả mặt với tay đây này. Cũng mất cả tháng này mới lành ấy. Anh có mỗi cái chân còn đi cả nhắc. Ở đó mà nói to. Cái miệng mày cứ ngoác ra thì còn đau. Anh về phòng đi cho em khỏi ngoác. Mẹ cái thằng. Lúc nào mày khỏi á, ông bắt mày lao động không nghỉ. Tuyết san nhá, rất là thân về em nhá. Anh đợi ngày bắt nạt em đi. Anh có nghe câu Lệnh ông ấy không bằng còng bà chưa Mày từ bao giờ mà thân thiết với vợ tao thế Chuyện Em chỉ cho mấy chiêu làm việc là thân ngay Mày cứ đợi đấy Em vẫn xem phim mà hãy đợi đấy suốt mà Vũ thấy hai đứa to đầu Mà hôm nay như hai thằng trẻ con Mới sáng ra đã như cái chợ vỡ ấy, Thì nghiêm mặt nói Bị tai nạn ở chân Mà xem ra bị ảnh hưởng tới não à Sao ạ Hai thằng ngày thường đi làm cãi nhau chưa đủ sao Bọn em đùa tí cho vui mà Với chủ yếu là quên đi cơn đau ấy mà sếp Sếp bảo cứ nằm im gặm nhấm nỗi đau á Thì chết Vậy lát nữa cô Phương vào thì kêu đau nhiều lên nhá Sếp gọi được rồi à Tôi nhắn tin rồi đấy Cô ấy đang trên đường tới ngay đây Uầy Sếp đúng là người tốt Là còn đẹp trai Sếp là Thôi thôi cậu khỏi phải tăng bốc thôi. tôi Tôi ra ngoài kêu bác sĩ và khám não cho hai cậu luôn đây Vũ nói rồi tủm tìm đi ra ngoài Mình cũng giờ hai ngón tay ra hiệu như móc mắt với Khải Rồi buông một câu trước khi rời đi tạm tha cố an dưỡng nha thằng em, phá nè ợ, ui Giang Minh về lại phòng, còn Vũ thì đi ra ngoài sân của bệnh viện, hít thở chút ít không khí buổi sáng anh bỏ điện thoại gia định gọi cho Tuyết Lan thì đúng lúc này anh nhìn thấy bóng sáng nhỏ nhắn ấy, đang từ cổng bệnh viện đi vào, với vẻ mặt hết sức lo lắng, đôi chân của Tuyết Lan đang vội vã, thì phải dừng lại vì người đứng trước mặt ánh mắt Lan đỏ ứng khi trông thấy Vũ nguyên vẹn xuất hiện trước mắt mình Cô ngây ngốc chưa nói nổi Thì Vũ lên tiếng kêu tên cô Tiết Lan Tiết Lan lúc này mới bình tĩnh Chớp chớp mắt cho qua cảm giác lo lắng trước đó Rồi hỏi anh Anh anh không sao chứ Tôi không sao Sáng nay tôi đọc được tin xe của anh gặp tai nạn Tôi tôi tưởng Vũ nghe cô nói vậy thì mạnh dạn hỏi luôn Em lo cho tôi nên tới đây à, à làm Là tôi Tôi chỉ tiện đến đây để hỏi thăm thôi Nhưng mà nhìn thấy anh không sao thì tốt rồi Ờ, thôi tôi, tôi xin phép về đây Tuyết Lan hoàn đi đã Tôi bận việc Nên tôi về trước đã nhớ Thấy cô vẫn tránh né Nên Vũ muốn Lan nhận ra động cơ của mình Là em lo cho tôi Nên mới không nhận ra là lúc xe tôi gặp tai nạn Thì em vẫn còn ở bên tôi mà Nghe Vũ nói thì Tuyết Lan mới dừng lại nhìn anh Cô nghĩ lại thì đúng là cô đã quá vội vàng rồi Cô tua lại thời gian khi đó Thì trùng khớp với lời anh nói Nhưng như này là sao Xe đó đúng là của anh mà Vậy ai Ai mới là người đi xe Ai mới là người bị thương Vậy là Minh và Khải đi xe của tôi Thế hai người đó sao rồi Minh bị thương nhẹ Khải bị nặng hơn Nhưng may là không nguy hại tới tính mạng Vậy tốt quá rồi Tuyết Lan có phải là em đang rất lo lắng cho tôi không Tuyết Lan ngại ngùng Vì vừa bị vạch trần lý do mình đến đây Nhưng cô không muốn nhắc tới Cũng không muốn trả lời sự thật ấy thêm nữa Nên nói sang ý khác Tôi đi thăm hai người họ Và cũng biết bây giờ không phải lúc giải thích Khi cô đang cố tránh né thế này Nên anh cũng thôi ý định để tìm cơ hội sau Lúc mà em đi San có biết không Con bé cả đêm ít ngủ Đến gần sáng mới ngủ ngon Nên lúc tôi đi nó còn ngủ say lắm Mấy này chắc khó chịu bụng dạ Nên hầu như đêm nào cũng khó ngủ Em lo che mấy nên cũng ngủ không ngon phải không Thì nó nằm cứ chẳng chọc Nên tôi cũng lo Sàn có chị thương thế thì Minh yên tâm rồi Nói cho tôi số phòng Tôi tự vào thăm hai người họ Để tôi dẫn em vào Cả hai di chuyển vào phòng của Khải trước Cô hỏi thăm Khải một hồi Thì thấy cô bé Phương vào chăm sóc Nên cả Vũ và cô tránh sang phòng của Minh Nhưng lại không gian cho hai người đó Trò chuyện tâm sự Làn cũng nhìn ra ý tứ của cô gái tên Phương kia Đối với Khải Nên nhớ ra chuyện lần trước Vũ định mai mối cho cô với cậu ấy Người ta có đôi thế kia Mà anh bảo mai mối cho tôi á Ờ thì trước đó cậu ấy kín kẽ Nên tôi không biết Tôi theo anh á, có ngày á, ăn axit cũng nên Tôi giúp không được Thì tôi đền bù thiệt hại được không Tôi không dám nhận đâu Nói tới đây thì vừa tới phòng của Minh Cô vào trong thấy có cả ba Minh Thì cô lên tiếng chào hỏi Cháu chào bác ạ Lan à ờ, ngồi đây cháu Vâng ạ Lan hỏi thăm ông giang hào mấy câu Thì quay qua hỏi Minh Chú Minh thấy sao rồi Em chỉ bị thương nhẹ thôi Cũng không nhẹ đâu Phải cẩn thận theo dõi phần đầu thêm đấy. Vâng, mà lúc chị đi, vợ em đã dậy chưa? Chưa, nó vẫn ngủ say khi tôi tới đây. Cậu yên tâm. Mình hỏi thăm vợ xong là lại có ý trêu chị vợ ngay. Chị tới đây có phải là thấy xe của anh trai em bị tai nạn không? Là chú hay là anh Vũ thì tôi cũng tới thôi. Mà thấy chú khỏe mạnh nói năng thế này tôi yên tâm rồi. Chú nghỉ ngơi đi, tôi tranh thủ về công ty đây. ơi sao vội thế chị Lan? Em còn mấy chuyện nữa muốn hỏi. Để sau đi, giờ tôi bận nhá Tiết Lan nói rồi đứng dậy, xin phép ông Giang hào nhanh chóng ra về. Vũ đi sau, nhưng dơ nắm đấm hướng em trai cảnh cáo vì tội làm cho Tuyết Lan ngại ngùng. Nhưng mình lại nhắc anh mình, chạy theo tiễn người ta đi, còn chậm dề dề. Vũ không đáp lời mình nữa, mà đi nhanh theo Tuyết Lan ra ngoài. Thấy cô vội đi, thì Vũ chạy lên hỏi. Em bận việc à? Tôi có cuộc họp vào sáng nay. Ờ, để tôi đưa em đi nhé. Không cần, tôi có xe mà. Lan, chuyện hôm trước tôi xin lỗi nhé. Tôi không có ý nói vậy đâu Tôi quên rồi Tôi thật lòng xin lỗi mà Cả chuyện mấy tấm ảnh không hề muốn trả lại em Cũng không phải là tiện thể gì cả Muộn rồi tôi đi làm đây Mặc cho Vũ nói thì Tuyết Lan vẫn nhanh tay mở cửa xe Rồi lái đi Cô chỉ có nửa tiếng để đến công ty Chuẩn bị cho cuộc họp Nên không đi nhanh thì muộn mất Vũ mới nhìn theo bóng dáng xe chạy đi Mà lòng thấp thỏm Nếu cô cần thời gian Thì bây giờ anh cũng tranh thủ đi xử lý chuyện của mình anh cũng nhanh đi lại lấy xe rồi đi về công ty sau đó. Có điều về tới phòng làm việc của mình, ngồi còn chưa kịp nóng chỗ, thì cậu tài xế vội báo cáo. Sếp, xem tin này đi. Sao vậy? Sáng nay ngoài tin tức về vụ tai nạn kia, thì tin mới đưa lên xong, nói sếp vì không phải là con trai cùng một mẹ sinh ra với minh nên vì tranh giành tài sản mà sếp đã bố trí hãm hại sếp mình. Mẹ kiếp! Vũ lần đầu chửi thề, đến nước này anh không thể nhân nhượng được nữa. Bọn chúng đúng là càng ngày càng quá đà không từ thủ đoạn nào. Vũ mặt đằng đằng sát khí phân phó. Tập tài liệu hôm trước cậu đã gửi cho bên đó chưa? Rồi ạ, chắc không lâu nữa ba con cô sẽ bị khởi tố thôi. Tốt, bất cứ ai động đến nhà tôi sẽ nhận hậu quả như này. Xếp muốn cảnh báo cô Linh Đan luôn không? Việc đó tự sẽ có người kéo nó theo. Còn giờ cậu thay tôi điều tra xem ai là người đã tung tin này rồi sang bên công an phối hợp với bên đó xử lý luôn vụ tai nạn vừa rồi nữa. Xe của tôi có lắp camera hành trình, bằng mọi cách tống hết bọn chúng vào tù cho tôi, không sót một người nào. Tội cố ý thuê người giết hại người khác và tội tung tin sai lệch, tôi muốn bọn họ phải trả giá. Em hiểu rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển nhớ trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành.